chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với nguyễn huy truyện dài kỳ trong lịch phát sóng buổi trưa lúc hai mươi giờ mỗi ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe phần kết cục của bộ truyện Ngầm ngãi tìm trầm tác giả nguyễn thanh hùng xin mời quý thính giả cùng lắng nghe hơn ba mươi năm về trước ngày chân núi ngọc linh có một ngôi làng nhỏ Nó là ngôi làng đầu tiên ở đây Người thành lập làng Được người ta thường gọi với cái tên triệu mến Là Già Bang Ông A Bang chính là Già Làng Có một người con trai ruột Tên là A Kim Và một đứa con nuôi nhặt từ rừng Đặt tên là A Kim Năm đó hai nem vừa hai 20 tuổi Người ở xứ này Cứ 20 tuổi Chính là tuổi trưởng thành Và tách ra ở riêng Sinh con đẻ cái được phân phát cho một vài mảnh nương rẫy làm của hồi môn ấy thế mà éo le thay cho anh em a kim và a kim lại thích cùng một người con gái tên là y nhạn phải nói rằng cặp anh em này đẹp xuất sắc về ngoại hình lẫn sức khỏe được xem là những dũng sĩ của làng sau mỗi lần đi săn hai người đều biết mình thích y nhạn y nhạn được xem là bông hoa giữa đại ngàn của ngôi làng này ánh mắt biết cười hai chiếc trang khẩn, mái tóc dài thước tha. Mỗi lần cô đi ra ngoài hay là đi lên nương, lên chảy, thì có hàng tá trai làng đi theo. Trái tim của y Nhạn khi đó đã trót trao cho A-kim. Sau khi A-kim biết được điều đó, thì cậu ta vô cùng tức giận và ganh tị ở trong lòng. Tuy không nói ra, nhưng mỗi lần bắt gặp A-kim và a Nhạn hẹn hò, thì y như rằng trong lòng A-kim như có hàng trăm ngọn lửa đang bùng lên dạ ban năm nay đã hơn năm mươi sức khỏe vẫn còn cường tráng và minh mẫn ngoài làm già làng thì còn làm thêm chức thầy mo nữa những buồn ngải ông làm ra đều được dân làng tin tưởng vô cùng vì rất có linh nghiệm dạ ban cũng truyền lại cho hai đứa con của mình akim và akim rất tiếp thu nhiệt tình được khoảng đến tám mươi phần trăm những gì mà ông truyền lại Lại nói đến cuộc tình của Y Nhạn và A Kim và Bang cũng có ý định truyền lại chức trưởng làng cho hai đứa con Ông không nói ra Mà âm thầm quan sát Muốn nhìn xem đứa nào có tài, có đức Tốt với đồng bào Thì ông mới nhường lại Ông không cần là con ruột hay con nuôi Nhưng dạo gần đây A Kim vì không được người mình yêu Cho nên cậu ta mang nỗi oán hận trong lòng Cậu ta tìm cách chế ra một loại bồ yêu vô cùng lợi hại bằng những thứ gì học được từ già băng. Người nào bị bỏ bùa thì chỉ có yêu đến chết một người mà thôi. Và nếu có giải được thì cũng sẽ phát điên. Akim tìm cách tiếp cận y nhạc để bỏ bùa cô. Vào cái đợt lễ hội của làng, mọi người cùng nhau nhảy múa ăn nhậu, thì Akim đã tiếp cận được và bỏ bùa yêu cô. Sau lễ mấy ngày thì bùa phát huy tác dụng y nhạc không còn mặn mà với a kim nữa luôn tìm cách lẩn trốn cậu trong lòng y nhạc bây giờ chỉ có mỗi hình bóng của a kim mà thôi a kim sau khi có được tình yêu thì vui mừng không xiết nhưng cậu ta không biết rằng mọi chuyện đều bị già bang phát hiện ra ông cũng không ngờ được rằng những gì ông dạy cho con lại được nó dùng để hại người như vậy ông quyết không để yên chuyện này vào một tối nọ Và ban gọi A-Kim vào nhà của mình Mà nói Mày bỏ bộ yêu con nhạn có đúng không Tao biết hết Nó không yêu mày Thì tại sao mày lại làm như vậy Nó yêu anh mày mà Tao thật không ngờ mày lại trở thành Người xấu như vậy đó A-Kim Nhưng mà thưa gia Con yêu y nhạn Không ai được dành y nhạn với con Anh Kim phải nhượng cho con chứ Anh Kim là anh, thì phải nhường cho em chứ. Già Ban tức giận đập bàn nói: Đã sai còn cố chấp, tao dạy mày như vậy sao? Hùa ngải là để cứu người chứ không phải hại người. Mày không giải buộc yêu cho nó, thì tao sẽ báo cho cả làng để biết đó. A Kim hùng hổ đứng dậy quát: Già cứ nói đi, tôi yêu Y Nhạn, không ai có thể cướp được Y Nhạn với tôi, kể cả là A Kim. Nói xong thì Akim bỏ ra ngoài. Giả làng không ngờ Akim lại trở thành một người như vậy, chỉ vì một người con gái. Giả Ban nói vậy cũng chỉ dọa Akim mà thôi, nhưng không ngờ cậu ta đem oán hận đổ lên người của ông. Giả Ban tìm cách giải bùa yêu cho y nhạn, vì ông nghĩ rằng mỗi cách làm ngại của Akim đều từ ông mà ra. Nhưng thật không ngờ rằng sau khi ông giải xong, thì cô ấy bỗng dưng phát điên lên. Phần A-Kim thì từ khi y nhãn bỏ cậu Suốt ngày say xỉn trong men rượu. A-Kim phát hiện cho y nhãn bị điên Thì biết ngay là có người đã phá giải ngãi của mình Trong làng này chỉ có mỗi dạ Bang làm được mà thôi Cả ta đem lòng tức tối đi tìm dạ Bang. Hai người cãi nhau một trận nảy lửa Nhưng không ngờ A-Kim nghe được Quá tức giận vì hành vi bị ổi của em A-Kim đi theo sau A-Kim Khi cậu ta vừa ra khỏi phòng của dạ Bang. Thế là hai người đánh nhau một trận tơi bời. Akim bị thất thế, trốn vào trong rừng mất khúc. Akim và Già Bang tìm đủ mọi cách để cứu chữa cho Y Nhạn. Nhưng họ không ngờ rằng thứ ngãi mà Akim làm ra đã vượt qua cả phạm trụ hiểu biết của Già Bang. Hai người định bụng sẽ chờ Akim quay về, ép cậu ta đưa ra cách giải bùa. Nhưng Akim đi mãi không thấy về. Y Nhạn thì ngày ngày vẫn lên cơn điên, đi khắp trong làng, cười cười khóc khóc, lâu lâu thì xé toan quần áo chạy lên rừng mà trốn a kim vẫn thương cô nên luôn âm thầm theo sau bảo vệ tránh những thanh niên khác trong làng nhân cơ hội mà làm hại tới cô trong làng cũng dần dần biết rõ được ngọn ngành vì thế họ bắt đầu ghét bỏ a kim ai cũng mong rằng hắn đi luôn đừng quay trở lại nữa một đợt có người nhìn thấy a kim ở trong rừng cả làng mới kéo nhau vào đánh đuổi cậu ta Rồi từ đó không thấy xuất hiện trở lại Thời gian thấm thoát trôi đi 2 năm Già bang trao lại chức già làng cho A-Kim Cậu là thế hệ già làng trẻ nhất từ trước tới nay Tưởng chừng như yên bình Nhưng họ không ngờ vào một buổi sáng sớm sau Tết Dân làng phát hiện cho mấy đứa trẻ mất tích Họ chạy đến báo cho A-Kim Cho cùng nhau đi tìm Nhưng hoàn toàn không thấy ai Lúc đó tại một nơi cách làng không xa, ở trong một hang núi lọt giữa rừng rậm. Akim đang ngồi trong hang, trước mặt là ba đứa trẻ con vừa bắt được. Hai năm qua, hắn đi nơi khác tìm tội cách chế ngại độc. Bây giờ hắn quay lại để trả thù. Ba đứa trẻ này bị cho uống thuốc từ lá cây đi ngủ say. Sau đó hắn lấy ra một cây ngải màu đen tuyền, Bên trên có một bông hoa mang hai màu đỏ và đen, trong ma mị vô cùng a đổ ra một bao đất đã chuẩn bị sẵn từ trước trong đất này có trộn rất nhiều loại dược liệu bắt đầu vung ở giữa ra thành một cái bầu đất nhỏ rồi đặt cây ngải vào đây trồng hắn cắt máu ở đầu ngón tay nhỏ vào những bông ngải kia máu nhỏ đến đâu bị cánh hoa thấm đến đó sau khi cho nó uống xong mười lăm giọt máu a mới dừng lại miệng lẩm bẩm nói hai ngày nữa Tao sẽ cho mày đồ ăn ngon Hắn cho ba đứa trẻ uống nước sâm để duy trì sự sống Hai ngày sau, khi mà ba đứa trẻ còn đang mê mang bởi thuốc nước Hắn ta đào ba cái hố bên cạnh cây ngải Rồi ném ba đứa trẻ con đang sống xuống đó Giống như chôn sống chúng đi vậy Nhưng ác hơn nữa, lại để ba cái đầu nhô lên trên mặt đất Chụm lại ngay dưới gốc cây ngải trước khi chung sống ba đứa trẻ hắn đặt các mạch máu ở tay chúng cho thấm vào đất làm nước tưới cho cây ngải kia cứ thế mà máu của ba đứa trẻ con thấm ra cây ngải hút lấy từng chiếc lá màu đen dần dần chuyển sang đỏ tươi a khiêm lẩn trốn trong hang này đủ ba tháng mười ngày thì bông hoa trên đầu cây ngải chuyển thành một màu đỏ rực lúc này hắn đào cây ngải lên vừa lên khỏi mặt đất Thì cái ngải lập tức héo trụi đi Phía dưới cái rễ đã chia làm 3 nhánh Đâm vào 3 cái đầu Của 3 đứa trẻ con lúc trước Akim chặt 3 cái đầu Đã bị thối rửa ra Kéo theo rễ ngải lên cùng Sau đó hắn bổ 3 cái đầu lâu ra Bên trong lúc nhúc dòi bọ Mùi hôi thối bốc lên khắp hang. Nhưng hắn không một chút nhăn mặt Mà còn tỏ vẻ vui mừng Hắn vạch cái đống bầy nhầy ra Bên trong là những con dồi trắng và béo ngậy đang bò lúc nhúc. Akim bắt hết được hơn 10 con dồi có màu đen tuyển. Đó chính là những con dồi có thể hút được độc của cây ngải. Vì thế mà thân của chúng mang một màu đen. Những con dồi này dùng trực tiếp như bỏ ngải luôn cũng được. Hoặc chỉ cần nhúng người nó vào trong nguồn nước, người uống phải nước đó sẽ chết ngay. Nhìn hơn 10 con dồi trên tay, Akim cười lớn. <cười> Cuối cùng tao cũng đã thành công A Kim Dạ Bang Chúng mày chờ đó Tao quay lại rồi đây Chúng mày chuẩn bị đón đợi một cơn thịnh nổ của tao đi Tất cả các người đều phải chết hết A Kim tạm gọi đám dồi đó là ngải độc Gối kém tất cả vào một cái bình thủy tinh màu đen Trên miệng dùng một cái nút bằng gỗ trầm nguyên chất bịch lại Lạ lùng thay Đám dội ngửi thấy mùi trầm, từ cái nút thì hưng phấn đến lạ kỳ. -Ki. A Kim cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn đợi đến khi đêm về mới mò vào trong làng. Làng của A Kim kể từ khi ba đứa bé mất tích thì luôn cảnh giác cao độ, thay phiên nhau trực gác ngày đêm. Có người nói rằng trong rừng xuất hiện hổ tinh chạy vào làng bắt mất ba đứa trẻ con đi. Có người thì lại nói là dàn bắt chúng đi cuối cùng thì ba tháng trôi qua bà đứa nhỏ vẫn bật dù âm tính akim len lỏi trong rừng đi từng bước nhẹ nhàng như một con hổ đang trình mội đi ra phía sau con đường vào làng nơi này hắn sinh sống đã hơn hai mươi năm nên biết rất rõ mọi ngóc ngách akim đi như một bóng u linh đến cái giọt người đồng bào ở sát núi thì rất ít khi đào giếng họ dẫn nước từ trên rừng xuống bằng những đoạn ống tre nối với nhau và cuối dòng được xây một cái bể xi măng lớn để chứa nước dùng chung cho cả làng, gọi là giọt. Akim đi đến đó, hắn thận trọng nhìn xung quanh xem có ai hay không. Sau đó mới lấy ra một con ngải độc, cầm nó nhúng vào trong nước. Với chút ánh sáng từ trên trời hắt xuống, Akim nhìn thấy từ trong người con ngải độc có một chất màu đen hòa ra dòng nước. Đến khi nó không dậy dụa nữa, Thì hắn mới bắt nó nhét lại vào trong lọ thủy tinh Hắn nói thầm trong miệng Chúng mày đánh đuổi tao sao Tao cho chúng mày chết hết Đi chết đi <cười> Nói xong hắn tháo cái đầu cây tre Dẫn nước từ rừng xuống vứt đi Tránh nước chảy vào bể Làm trôi hết chất độc Sau khi kiểm tra lại mọi thứ A Kim mới quay người trở đi như thường lệ cứ sáng sớm thì người dân trong làng ra ngoài đây để gùi nước mang về sinh hoạt tập tục này họ duy trì rất nhiều năm cả ngôi làng đang tất bật đón ngày mới thì từ một vài ngôi nhà sàn bắt đầu có tiếng hét dữ dội nhà này vừa xong lại liên tiếp có mấy nhà nữa kêu cứu rồi dần dần khắp nơi trong bản âm vang tiếng khóc tiếng kêu cứu a kim và già bang chạy đi xem xét hôm nay nhà a kim có việc Nên chưa lấy nước vệ sinh hoạt Nên mới thoát được kiếp nạn này Hai người chạy vào nhà của một người em trai Cả nhà sáu người từ già tới trẻ Đang nằm lăn lóc Khắp người bắt đầu tím giận đi Miệng thì sùi ra bột mép Giật giật lên Cả cơ thể dần biến thành màu đen Chưa kịp đau lòng Thì những ngôi nhà khác có người còn sống Cũng chạy ầm ỉ khoanh bản Họ chưa bao giờ gặp cảnh tượng như thế này cả bản thoáng chốc chỉ còn được một vài người sống sót trong lúc gấp gáp a kim nói với dạ ban dạ ơi dạ nghĩ cách gì đi chứ chứ cứ như thế này thì bản ta chết hết mất dạ ban ngầm cái tẩu trong miệng bà nói đây có thể là bị trúng trụng độc rồi nếu nhà ai cũng bị thì chỉ còn một khả năng chính là nguồn nước sinh hoạt của chúng ta bị hạ độc rồi A Kim chưa nghe cha nói xong Thì đã thúc lịch Không thể nào có người hạ độc được Bản ta đâu có ai mà làm điều ác như thế này đâu Hay là họ bị ngộ độc Với lại bản ta cũng không gây thủ chú quán gì. Họ lấy lý do gì mà hạ độc tất cả mọi người chứ Già Bang vẫn lắc đầu nói Ta ngửi thấy trong nước mà họ lấy về sang này Có một mùi gì đó rất quen thuộc Tạm thời ta chưa nghĩ ra Còn nói về vấn đề kẻ thù của bản ta đó Thì ta nghĩ đến một người Đó là thằng Kim Ta sợ nó quay về đây Dùng chính những thứ nó học được để mà hại bà con đó Ngôi làng bây giờ chỉ còn đâu đó chưa đến 20 người Một cái đám tăng mà số lượng người chết Lại gấp nhiều lần người sống như thế này Chưa từng xảy ra Cha con già bang và những người còn lại mất hơn mấy ngày trời mới đào đủ số huyệt để chôn những người chết già có trẻ có trẻ nhất chỉ là những đứa bé mới chỉ hơn một tuổi thôi vì cho trực tiếp nước mang về mà không qua đun sôi sau khi chôn cất đám người trong làng xong dạ ban và a kim hợp với những người còn lại bây giờ làng ta đã tan nát hết rồi người chết hết rồi tôi làm già làng mà không bảo vệ được cho mọi người Tôi xin lỗi bà con rất nhiều Có điều Tôi cũng sẽ không để yên cho kẻ nào Đã làm hại những bà con dân làng vô tội ta Tôi sẽ khiến cho hắn nợ máu Phải trả bằng chính máu của hắn A Kim nói xong Thì có một người phụ nữ may mắn sống sót Đi lên kẻ nói già làng à Hình như hôm qua tao có thấy thằng A Kim Ở trong mé rừng đó Tại nó đi nhanh quá Tao nhìn không rõ lắm nhưng cái bóng lưng ấy thì quen thuộc lắm đợt cha con Akim nghe người phụ nữ nói xong thì thốt lên vậy là không còn nghi ngờ gì nữa chắc chắn việc này có liên quan tới thằng Akim nó đã căm hận làng mình từ những ngày mọi người đánh đuổi nó đi chúng ta phải tìm nó phải đội lại công bằng cho những người đã mất Tối đó, Già Bang một mình đi vào rừng Ông nhanh nhẹn và thoát ẩn thoát hiện Như một con ma rừng vậy. Những chỗ đi qua Ông đều để lại một ít bột phấn màu trắng Không màu không mùi Trên những tán lá cây rừng Và tất cả mọi lối vào trong làng Đây là loại bột phấn không màu không mùi Mà những con ngải thường hay ăn Ý đồ của Già Bang Là muốn dùng nó như một ám hiệu Nếu kẻ nào từ trong rừng băng qua những lối này, trở bị dính phấn và đi vào trong làng. Lúc đó sẽ dùng chính những con ngải để truy vết kẻ đột nhập, vì con ngải đánh hơi loại phấn này rất nhạy. Làm xong xuôi mọi chuyện, và ban quay về nhà. Những người còn sót lại tập trung tại ngôi nhà gần nhà A Kim để sống. Nếu như có chuyện gì thì hỗ trợ cho nhau nhanh hơn. Nguồn nước trước khi lấy về uống đều được và ban kiểm tra qua kỹ lưỡng. Ba ngày tiếp theo trôi qua Dạ ban tập trung theo dõi biến động của con ngải Hồng truy ra dấu vết của A-kim Nhưng mãi không thấy tâm hơi của hắn Đêm nay A-kim đứng từ xa Ánh mắt hiện lên vẻ căm hận Hắn nghiến trăng ken két mà nói Dạ ban A-kim Chúng mày chưa chết Thì tao không thoải mái Tao muốn xem chúng mày chết như thế nào A Kim vẫn tự cao với ngải độc mà hắn tạo ra tin rằng không ai có thể phát hiện Lần này hắn vẫn quen đường cũ đi vào làng Bỏ ngải độc vào trong bể nước Nhưng vừa xuất hiện trong phạm vi làng Là già bang đã biết ngay Ông gọi A Kim A Kim à Có kẻ đột nhập vào trong làng đó Con dẫn mọi người đi xem sao Ta bồng qua bìa trận chẳng đường thoát của nó Già bang đưa một con ngải cho A Kim Còn ông thì xách theo một con dao chạy vào trong rừng. Khi mọi người vừa ra tới nơi, thì cũng là lúc bắt gặp Akim đang đưa tay vào trong bể nước. Akim hét lên, A Akim, tao bắt được mày rồi. Thật không ngờ mày lại lòng lan giả thú đến như vậy. Những người trong làng này đều đối tốt với mày, từ tấm bé cho đến bây giờ. Thật không ngờ mày lại làm hại họ. Mày không bằng loài cầm thú nữa mà. Akim kinh ngạc. Vì hắn vào làng rất cẩn thận Mà đã phát hiện Thì cũng không muốn giấu giếm nữa Hắn cười lên mà nói <cười> Chúng mày đánh hơi được tao nhanh quá hả Ừ Tao làm chuyện này đó Chúng mày làm gì được tao Rồi cũng sẽ đến lượt chúng mày thôi Không ai cản được tao đâu Nói xong Akim cắm cổ chạy nhanh vào hướng trong rừng Akim hét lên mau đứng lại A Kim vừa hét, vừa cùng mọi người đuổi theo. Anh cầm lấy một cây nỏ, nhắm bắn về phía A Kim. Nhưng hắn ta giống như có con mắt phía sau vậy. Mỗi tên gần bắn tới, thì hắn lại nhảy qua một hướng khác mà lẫn trốn. Cứ như thế một người chạy, gần 10 người đuổi theo. Tiếng họ hét náo loạn cả khu rừng. Dạ Ban thấy vậy, liền chạy theo một hướng khác đến để đón đầu. Trong khu rừng này, thì từng ngóc ngách nhỏ nhất ông đều thuộc Lào. A Kim vừa chạy vừa triêu những người đuổi theo, nhưng hắn không ngờ rằng dạ bang đã đứng chặn trước mặt từ bao giờ. Vừa nhìn thấy dạ bang, A Kim giật mình đánh thoát, ánh mắt cụp xuống không dám đối mặt. Hắn thay đổi một hướng khác chạy vào rừng hồng thoát thân, nhưng chẳng biết làm cách nào mà chỉ cần ông động thân một cái là cả người chạy đi rất nhanh. Dù cho A Kim thay đổi biết bao nhiêu hướng cũng không sao thoát được. Cuối cùng hắn không chạy nữa Mà nhìn già băng nói Ông mau tránh ra cho tôi đi Nếu không ông đừng trách tôi vô tình Công ơn nuôi dưỡng 20 năm của ông Tôi đã bước đi từ khi bước chân ra khỏi ngôi làng này rồi A Kim cùng mọi người đuổi đến Nên họ bao vây lấy cả già băng và A Kim vào chính giữa Lúc này già băng mới nói Có phải mày hạ độc Giết chết người trong làng hay không <cười> Đúng vậy Là tôi làm đó Lũ các người đều nên chết đi Ai cũng phải chết cả Các người có chết thì lòng tôi mới vui được Ai, Mày giống như ma quỷ Chứ không còn là con người nữa rồi Hơn hai mươi năm trước tao nhặt mày về Bây giờ không lớn trò quay lại làm phản tao như thế này Hôm nay để tao giết mày Rồi ông làm một tư thế nhanh nhẹn vô cùng lao đến chỗ A-Kim A-Kim ở bên ngoài không lo lắng Vì anh ta biết rằng Già Bang rất giỏi đánh nhau như thế này Cho dù đã có tuổi Nhưng những người thanh niên như A-Kim Chưa chắc có thể đánh thắng được A-Kim tránh né những đoàn tấn công của Già Bang Hắn cũng đánh lại Miệng liên tục nói Ông dừng lại đi Để tình ông nuôi tôi Tôi sẽ không làm hại ông Nếu ông còn chặn được của tôi Thì đừng trách tôi vô tình A Kim thấy vậy thì liền quát lên. Mày là cái gì mà ra lệnh cho máy dừng lại? Mày là nỗi ô u của cả cái làng này. Chính mày là kẻ sát nhân máu lạnh. Mày có biết trong một đêm, mày đã giết chết bao nhiêu mạng người hay không? Dạ Bang bằng những thế vỏ cổ của mình, nhanh chóng đánh cho A Kim đau đến khó chịu. Hắn cũng muốn rút lui, nhưng mà người của A Kim đã bao vây. Cuối cùng hắn bị Dạ Bang đấm cho hai đấm ngay mặt một bên mắt đã thâm đèn. A Kim nhiều lần trốn tránh hồng thoát thân nhưng bất thành. Cuối cùng không chịu đựng được nữa mới mở miệng cậu xin. Dạ bằng à, tôi xin ông. Thả tôi đi đi. Tôi, tôi biết lỗ rồi. Xin ông đừng đánh tôi nữa. Xin mọi người. Thả tôi đi thì từ bây giờ tôi không bao giờ bước chân vào làng này nữa. Nhưng có ai đó hù lên. Không được. Phải giết đi nó. Cho mọi người cũng đồng loạt nói. Giết chết tôi đi Tạ lỗi với những người đã bị nó hại chết Những người còn sống sót trong làng Không ai thương hại Akim Mà chỉ mong giết chết hắn mà thôi Giờ bàn đi đến nắm lấy cổ Túng hắn đứng dậy Nhìn về phía làng rồi hét lên Mày nhìn đi Người dân nơi đây họ không có tội Những năm tháng mày ở đây Ai đã đối xử tệ bạc với mày hay chưa bây giờ mày đủ lòng đủ cánh thì quay về giết hại đồng bào của mình mày không bằng một con beo con cọp trên rừng nữa mày nhìn sẽ bao nhiêu mạng người vì cái lòng ích kỷ của mày mà đã chết đi kể cả những đứa nhỏ chỉ mới một tuổi họ có tội tình gì hả mày nói đi giọng của già bang rất to từng lời nói của ông vang vọng khắp núi rừng a kim cúi gầm xuống đất Cứ ngỡ rằng đang ăn năn hối lỗi Nhưng không Trên bàn tay phải của hắn Đang nhẹ nhàng trút ra một con dao nhỏ Được giấu trong ống tay áo Nhưng lúc dạ ban không để ý Hắn hét lên Mày chết đi thằng già Chúng mày đáng chết Cả cái làng này đều đáng chết cả Nói xong Hắn vùng dao đâm liên tiếp ba nhát vào ngực dạ ban. Những người có mặt tại hiện trường Không ai ngờ hắn dám làm như vậy và ban hự lên một cái Ôm ngực rồi ngã vật xuống đất Chuyện này diễn ra quá nhanh Nên người xung quanh không có ai phản ứng lại được A Kim đâm xong Thì cắm đầu cắm cổ chạy vào trong trận Lúc này A Kim mới phản ứng lại Anh hét lên Đứng lại Tao phải giết chết mày A Kim gắn nhanh một mũi tên vào trong nỏ Bắn về phía A Kim Hắn chẳng kịp né tránh Chỉ kêu hự lên một cái Rồi lập tức mất khúc đi A-kim đỡ dạ bang lên Lúc này dạ bang chỉ còn lại chút hơi tàn mà thôi Ông nắm tay A-kim Thiều thào nói Còn cố gắng bảo vệ Những người còn lại của làng ta Ta đi trước Ta không thể nhìn thấy Ngài xây dựng làng được nữa rồi Ta có lỗi với người dân Nổi đến đó Dạ bang hò lên mấy cái Máu từ miệng ông trào ra ngoài Nhỏ lên người A-kim Rồi đầu dạ ban mẹo sang một bên A-kim hét lớn: Dạ, dạ ơi, dạ Tiếng hét của A-kim làm náo động cả khu rừng về đêm Những người còn lại quỳ một chân xuống Một chân chống gối lên Tiễn biệt vì già làng đáng kính của họ A-kim ôm sát dạ ban mà khóc Rồi anh nói Đem xác dạ của tôi về làng Tôi phải tìm giết thằng A-kim A Kim một mình một nỏ chạy vào rừng. Những người còn lại không ai dám đi theo vì biết rằng mối ân oán đó phải để chính tài A Kim tự định đoạt. Sau khi A Kim chạy vào trong rừng mất hút họ kiên sát già bang trở về làng. A Kim lần theo dấu máu còn sót lại trên lá cây mà đuổi theo. Nhưng khi đi xa làng lắm rồi vẫn không tìm thấy tung tích của A Kim đâu cả nên anh đành quay trở về. Nhưng chỉ mới đi được một đoạn Thì trước mặt, Akim đã đứng đó từ khi nào? Gặp lại kẻ thù, Akim hét lên. Tình khốn kiếp nhà ngươi, hôm nay tao phải giết mày, trả thù cho già của tao. Loài cầm thú như mày, nên bị cọp béo dày xéo. Akim vứt nỏ xuống dưới đất, tay không lao đến Akim. Tuy Akim bị thương, nhưng hắn vẫn rất linh hoạt và khỏe. Hai người vật lộn tấn công nhau bằng những đòn đánh trực diện và mang trợ nhất Giống như những con hổ dành địa bàn vậy Cả hai dằn co đến tận mấy tiếng Akim có vẻ đuối sức Hắn bị Akim đè một chân lên cổ Khò khè nói Mày thả tao đi Từ bây giờ tao tuyệt đối không quay về làng nữa Tao giết dạ băng là tao sai Mày thả tao đi Akim nghe hắn nói vậy Giống như việc hắn giết người là chuyện đương nhiên vậy Anh càng tức giận hơn Vẫn sức đè chặt A-kim xuống mà nói Mày không bằng lời cầm thú Tốt nhất là nên giết chết mày đi Trong tay mày đã nắm rất nhiều mạng người rồi Giết lợi A-kim liên tục đắm xuống Cả hai quay lại thế giằng con Một lúc sau thì A-kim bỗng nhiên lật ngược được thế trận Hắn hất văng A-kim ra khỏi người mình Cho nhanh tay ném một nắm đất vào thẳng mặt A-kim A-kim bị bụi đất bay vào Thì tối tâm mặt mày Lão đảo lùi lại phía sau A Kim nhanh tay nhặt ngay một cây gỗ trừng Bị gãy ở gần đó Đánh thật mạnh vào đỉnh đầu của A Kim Rồi hét lên à, Mày đi chết đi Mày chết cùng thằng cha mày đi <cười> Không có kẻ nào có thể giết được tao cả A Kim ngã xuống đất Trên đầu một dòng máu đỏ thẳm chạy xuống A Kim cứ thế bỏ đi Được một lúc lâu thì A Kim tỉnh dậy. Xung quanh đã có một vài con quạ trừng kêu ầm lên. Trời đã tờ mờ sáng, đầu anh đau như búa bổ, cố gắng ngồi dậy nhưng vì choáng quá chống lên rồi lại ngã xuống. A Kim nhặt lấy một cành cây làm gậy để chống, bụng sôi lên ùng ục vì đói. Cố lề tâm thần mệt mỏi quay trở về làng, vừa đi vừa nghĩ, đối thì nhặt quả trừng mà ăn. Đến tối mới về tới đầu làng. Người dân trong làng chợ mãi không thấy A Kim về Nên chia nhau ra đi tìm Bắt gặp anh đang bị thương Xác của già bang thì đã được mọi người Đặt trên một đống củi lớn Chờ A Kim về để hỏa thiêu A Kim về đến làng Thì mới biết được mình đã hôn mê Ở trong trừng một ngày một đêm Mai mà không gặp phải con thú rừng nào A Kim chính tay đưa đuốt lên hỏa thiêu xác của già bang Phong tục của họ ở đây Chính là già làng mất đi Thì phải điều hỏa thiêu Bỏ xương cốt vào thờ ở nhà trong chung của làng Sau chuyện của già bang Thì A Kim trong lòng chán nản Buồn phiền Rồi anh trời làng đi khắp nơi Mấy năm sau đến được Đắk Lắc Ông gặp ngôi làng đang sống Hiện tại đang bị dịch bệnh hoành hành Dựa vào những gì học được A Kim ở lại chữa trị cho bà con Rồi bén duyên với một người con gái trong làng Nhưng tiếc rằng hai ông bà Ở với nhau không được bao lâu con cái cũng chưa có Thì bà đã mang bệnh mà mất đi Từ đó ông ở một mình cho đến bây giờ Còn Akim Sau khi đánh Akim Cứ ngỡ rằng Akim đã chết rồi Hắn bỏ đi vào tận rừng sâu Và lạc đến làng Bờ -rốt. Bằng sự độc ác nham hiểm vốn có của mình Hắn dần dần nắm được thế sự trong tay Hắn muốn độc chiếm ngôi làng Muốn ngôi làng làm tay sai cho hắn Tính và Dương ngồi nghe Dạ Kim kể lại những quá khứ đau thương của ông ấy. Họ không ngờ rằng chỉ vì một chút chuyện mà A Kim có thể thẳng tay giết gần hết người của làng mình như vậy. A Kim nhìn tính rồi nói Vì thế cho nên ta mới nói trên người của cậu có mùi ngải độc của A Kim. Ta chắc chắn rằng hắn vẫn còn sống và làm hại người khác cho công việc nghiên cứu ngải ác độc của hắn. Hai người không biết ý định của già Kim như thế nào Lúc này tính mới hỏi Vậy thưa già Già có biết con đường đi đến nơi đó không ạ Cháu muốn đi tìm bố cháu sống phải thấy người Chết phải thấy xác chứ Già Kim nghe xong Thì vịn vào cây gậy bên cạnh Mà đứng lên Ông đi đến cái tủ đồ cũ kỹ Lôi ra một bức bản đồ vẽ bằng tay Dở ra cho tính và dương xem Xong rồi ông nói Đây là một tấm bản đồ đại khái mà năm xưa một người còn sống trong làng cũ của ta vẽ lại. Anh ta có lần nhìn thấy Akim ở trong rừng sâu. Bây giờ không biết là con đường đó có còn nữa hay không. Ta có một yêu cầu. Nếu các cậu muốn đi vào trong đó thì dẫn ta theo cùng. Món nợ năm đó của ta và hắn cũng đã đến lúc phải giải quyết rồi. Đây là do ông trời sắp đặt cho ta gặp các cậu. Thật ra chuyện ta canh cánh trong lòng từ trước tới nay Chính là vẫn để cho hắn nhẫn nhơ như thế này Dương và tính không biết từ chối hay đồng ý Và Kim lại tiếp tục nói Các cậu muốn đi rừng Thì phải có người quen thuộc chi rừng núi dẫn đi Và nếu muốn tìm được cha của cậu Thì còn phải học một ít bản lĩnh bảo vệ bản thân nữa Tuy ta không giỏi Nhưng kinh nghiệm của ta có nhiều Cậu có muốn học Thì ở lại học với ta vài tháng Sau đó chúng ta sẽ lên được Cuối cùng thì tính đồng ý đi cùng với A Kim Cậu ở lại học chút võ và buồn ngãi Giống như A Kim thu nhận người truyền nghề vậy Dương thấy cũng khá hay Nên xin ở lại luôn Công việc thì họ tạm gác qua một bên Nửa năm sau Tính và Dương từ một người ốm yếu Nhìn khá mảnh may Bây giờ luyện tập điều độ Ăn uống tốt nên da thịt đẩy đà, thân thủ nhanh nhẹn. Và đã học được chút bản lĩnh bảo vệ bản thân. Nên Tính và Dương cùng với dạ kim trời khỏi nhà ở Đắk Lắc cùng trở về Con Tum tiếp tục một cuộc hành trình mới. Về đến Con Tum, việc đầu tiên chính là chào từ biệt mẹ và bà Mai. Tính không dám nói là mình đi tìm bố. Cậu nói dối mẹ rằng sẽ đi vào Nam kiếm tiền gửi về phụ giúp nuôi em ăn học ở đây làm không đủ tiền ba người trở lên huyện công long và kim dẫn họ về nơi ngày xưa từng là làng của ông ấy nơi này đã phát triển thành một ngôi làng mới đã ba mươi năm chưa một lần trở về và kim đứng nhìn ngôi nhà trong to ngay giữa làng nó chính là nơi sinh hoạt chung ngày xưa ấy thế mà đến bây giờ vẫn còn tồn tại chỉ là cũ sần theo năm tháng tan thương mà thôi ba người đi dạo quanh làng cũ một vòng bỗng có người hét lên A Kim là A Kim có phải không Mày là A Kim có phải không A Kim giật mình nhìn lên đó là một người khá lớn tuổi tay chống gậy đi lợm khờm trong con đường trắng xi măng của bản A Kim chợt ôm chậm lấy đó chính là một trong những người sống sót của ba mươi năm về trước họ vẫn sống trong buôn làng này hai người thả nhau ra người đàn ông kia hét lớn bà con ơi ra đây mà xem trưởng làng của chúng ta về rồi trưởng làng về rồi bà con ạ ông ấy hét to vang vọng khắp làng nhiều người từ trong nhà lao ra nhưng đều là những người lạ mặt hình như là thế hệ sau một vài người già xuất hiện họ nhìn thấy a kim thì chạy tới có người còn bật khóc lên à, già làng về rồi bà con ơi ra đây mà xem già làng của chúng ta về rồi nè các làng tập trung ở ngoài cổng Nhiều người lần đầu nhìn thấy A-Kim Nhưng vẫn nhận ra đây là vị trưởng làng của năm xưa Bởi vì trong nhà trong sinh hoạt chung Có hình của A-Kim Hóa ra từ sau khi A-Kim trở đi Không có ai làm già làng cả Những người ở lại tự sinh sống với nhau Rồi dần dần gây dựng lại như bây giờ Nhưng họ vẫn mãi không quên được người già làng của họ Thời gian trôi qua Họ vẫn tôn thờ một vị già làng là A-Kim A-Kim nói trỏ lần này về đây Để làm cái gì Mọi người nghe xong Không ai ngăn cản Mảnh hổ gầm lên Thì mọi loài đều phải sợ hãi Có lẽ 30 năm qua A-Kim chỉ là một tiểu hổ Nhưng bây giờ ông mới chính thức trở lại Làm chúa Sơn Lâm Có người xin đi cùng Nhưng già Kim không đồng ý Chỉ dẫn theo mỗi tính và dương ba người đi vào rừng theo con đường năm xưa mà a kim đã từng đuổi theo a kim người vẽ cho ông tấm bản đồ năm đó bây giờ đã trở về với cát bụi mất rồi ba người lưng đeo lĩnh kỉnh đồ đạc trên tay không rời con dao đi rừng a kim còn mang theo cây nỏ của mình năm xưa vừa nhận lại được từ người làng cũ dựa vào kinh nghiệm của mình a kim ngửi thấy một chút mùi cái mùi này rất giống với mùi ngải độc của a kim Tương đồng với cả thứ mùi trên người của tính Chính điều này đã cho ông một tia hy vọng rằng Tên cầm thú kia vẫn còn sống Ba người đi hơn nửa tháng trời Thì đặt chân đến một khu rừng lạ Lật tờ bản đồ ra A Kim nhìn xung quanh xem có giống hay không Nhưng có lẽ thời gian đã trôi qua quá lâu Cho nên mọi thứ đều đổi thay rất nhiều Để có thể tìm đường tới được ngôi làng kia A Kim đợi trời tối Lấy ra một con ngải màu trắng sữa Con ngải này chính là thứ mà dạ ban dùng năm xưa Để truy tìm dấu vết của Akim Lần này nó sẽ có nhiệm vụ khác Akim thả nó ra Để lần theo manh mối Về những con ngải khác Thân hình màu trắng của nó nổi bật giữa đêm tối Con ngải bay đi Vừa đi Nó vừa để lại mùi Cho họ theo dấu Đi hết một đêm Sáng sớm hôm sau Họ nghỉ ngơi đến trưa thì đi tiếp Mãi một tuần sau Thì ba người tìm thấy dấu chân đầu tiên Của loài người ở trong đây A Kim nhìn Tính và Dương Vui vẻ nói Có <cười> lẽ đây chính là nơi của A Kim Bây giờ vào trong này Cần phải thận trọng Chúng ta ít người Nếu để hắn phát hiện ra sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó A Kim móc ra hai miếng ngải Đưa cho Tính và Dương Rồi nói tiếp đây là hai miếng ngải ta đã chuẩn bị nó dùng để xua đi chứng khí xua đuổi các loại côn trùng độc trong rừng và xua đuổi được cả cọp nữa nhà nối a khiêm có cọp cho nên phải cẩn thận hắn rất dỗ về buồn ngải nên chúng ta phải đặc biệt chú ý ba người lần theo dấu chân trên nền đất đến sẩm tối thì trèo lên cây mà ngủ sợ tính và dương gặp chuyện Nên A-Kim rất cảnh giác Nửa đêm Ông phát hiện có ma trành ở xung quanh Hai người thanh niên vẫn ngậm miếng ngải trong miệng Ma trành lẫn vẫn Vừa đi vừa hát Được một lúc thì biến mất Chưa kịp mừng Thì cả ba lại phải nín thở Khi từ phía xa Một con hổ vằn rất to đang chậm rãi đi đến Hai mắt của nó đã chuyển đỏ Giữa màn đêm Trông như hai đống lửa Khiếp hãi vô cùng Con hổ đi đến nơi cái gốc cây mà họ đang ẩn nấp thì liền đứng lại. Đưa mũi hít hà đánh hơi, khẽ gầm lên một cái nhẹ rồi trời đi. Cả ba người đầy mồ hôi vì sợ con hổ phát hiện ra họ. Họ vẫn ở trên cây. Trời sáng thì trèo xuống mà đi tiếp. Đến trưa thì đến được cái rẫy bắp. Bỗng nhiên có một cô gái mặc đồ địa phương đi ra. Hai bên nhìn nhau. Akim không nói không rằng lấy tên lắp vào nỏ, chỉ về phía cô gái kia. Bỗng dưng cô gái nói: Các người lại tới đây tìm trằm có phải không? Nhanh trời đi đi. Nếu không A Kim trong làng tao biết được, nó sẽ giết hết chúng mày đó. Hóa ra đây chính là cô gái phát hiện ra tội ác của A Kim 3 năm về trước. Bây giờ cô đã 21 tuổi, Khuôn mặt xinh sáng đáng yêu vô cùng. Vừa nhìn vào, Tính và Dương đã ngây ngất trước vẻ đẹp tự nhiên này. Tính nhìn cô gái nói Tôi đến đây đi tìm cha tôi 3 năm trước cha tôi đi tìm Trầm rồi mãi mãi không quay về Tôi mờ theo mấy đại chết Chúng tôi tới đây đi tìm người chứ không phải tìm Trầm Cô đã gặp người này bao giờ chứ Tính đưa ra bức ảnh chụp chung với Tùng và Vĩnh cho cô gái xem Cô ta lần đầu tiên tiếp xúc với người lạ Nên còn hơi cảnh giác Nhận tấm hình Cho lùi lại một cái mới dám xem Xem xong Cô đưa lại cho Tính trở nói Những người này tôi đều đã gặp Cái người cao cao thì chạy thoát được Còn người thấp hơn thì bị A Kim giết lấy máu tưới ngải mất rồi Tính nghe đến đây tay chân rụng rời Trước khi đến nơi này Cậu cũng đã nghĩ đến chuyện như vậy Nhưng bây giờ khi nghe cô gái xác nhận Thì cảm xúc ùa tới Nước mắt trào ra Gạt đi dòng lại Tính hỏi cô Vậy xin hỏi bố tôi bị giết ở nơi nào xương cốt hiện giờ đang ở đâu chẳng còn gì cả đâu xương cốt bị con hổ ăn hết rồi tôi khuyên các người nhanh trở đi đi nếu không akim biết được thì các người chết đó cô gái toàn trời đi thì tính ngăn lại hỏi vậy cô có thể chỉ cái nơi mà bố tôi chết có được hay không cô gái đưa tay chỉ về phía con đường mòn họ đang đứng cho nói đi theo con đường này Khi hết đường thì rẽ qua tay phải là sẽ đến nơi Nơi đó có linh vật của làng chúng tôi Cô gái trời đi dương tính giữ cô ta lại vì sợ cô ta nói dối Nhưng giả kim lắc đầu Để cho cô ấy đi đi Ta đã thả ngãi lên người cổ rồi Nếu như có chuyện thì biết ngay Đi thôi, kim này ẩn nấp đã tôi đến chúng ta mới hành động được Ba người lại lẫn vào trong rừng Chờ đến tối thì đi ra lần theo con đường lúc sáng mà cô gái chỉ Họ đến được nơi cây trầm tinh của ngôi làng Sau khi nhìn thấy cây trầm A Kim thốt lên Thật công ngợ thứ linh vật mà cô gái đó nói Lại là thứ độc ác đây Nhận thấy cả hai cậu thanh niên đang thắc mắc Nên A Kim liền giải thích ngay Đây nè Bên ngoài thực chất là một cây trầm Nhưng bên trong chính là một ổ ngại độc đó. Akim đã giết những người vô tình đến đây để lấy máu nuôi ngại độc ở bên trong. Nếu đám ngại này không nuôi bằng máu người thì chúng sẽ chết. Nhìn đây. Dưới góc còn có một màu đen thui như thế này. Chính là máu người đã từng đổ ở đây rất nhiều. Còn có cả xương nữa. Đây chính xác là xương người. Ta phải quỷ cây trầm này đi nếu không akim sẽ dùng nó để hại người lần này ta phải giết được hắn akim lấy một lọ xăng đã chuẩn bị sẵn trong túi đồ ra ông đổ vào gốc cây trầm vừa chuẩn bị châm lửa thì một tiếng hổ gầm vang lên cả ba người đều giật mình nãy giờ quá nhập tâm con hổ đã đến đây phát hiện ra họ mà họ không hay biết tiếng hổ gầm vang đi rất xa đánh động tới akim hắn thốt lên ờ có kẻ xâm nhập vào làng a kim không hề sợ hãi con hổ kia vẫn thản nhiên châm lửa đốt cây trầm đi ánh lửa bùng lên từ bên trong đó sộc ra một mùi cháy khét lẹt kèm theo cả những tiếng kêu rít rít của thứ gì đó cả cây trầm bị chung trinh theo ánh lửa bập bùng a kim đã chạy đến nhìn thấy ánh lửa kia thì hét lên ờ chúng mày lại Mày dám hủy đi linh vật của làng tao Tao xin lột da chúng mày ra Đám dân làng chạy theo A-Kim Bao vây lấy ba người Lúc này A-Kim mới lên tiếng Sao Gặp lại người quen mà không chào một tiếng Còn hăm he như vậy sao A-Kim Quên tao rồi hả Mày Mày là A-Kim Không thể nào Không thể nào mày còn sống được cú đánh nằm đó của tao không giết được mày sao <cười> Số của tao còn dài lắm akima à Chừng nào mày chưa chết Thì tao vẫn sẽ còn sống Chưa chết khi đó Thì bây giờ tao sẽ khiến cho mày chết không có chỗ chôn Dám hủy đi linh vật của làng tao sao Mày đừng có ở đó lừa người nữa Linh vật gì trong này Mày dùng cây trầm để làm vỏ bọc nuôi ngải độc bao nhiêu năm qua Chứ làm gì có linh vật nào mà hút lấy máu người Mày đừng lừa dối bà con nữa Bắt lấy chúng lại Trối lại lấy máu của chúng tứ cho linh vật Tạ lỗi với thần linh Cây trầm bây giờ cháy trơ trọi, Chỉ còn một khúc thân đen xị Bên trong đang có một thứ dịch màu đen trào ra bốc mùi vô cùng khó chịu những người đi theo nhìn thấy hiện trạng của cây trồng như vậy thì họ liền hoảng loạn có người còn quỳ xuống ném cả giáo xuống đất rồi nói xin, xin thật thần linh bất giận xin thần linh bất giận hai bên lao vào đánh nhau loạn xạ tùng và dương vì kinh nghiệm ít và chưa bao giờ thực chiến cho nên liên tiếp bị thương đám người của a kim hiếu chiến và máu lạnh bao nhiêu năm qua nên rất là mạnh từ bên ngoài vòng chiến a kim cười nói với a kim Hê hê A Kim ơi A Kim Làm con rùa trúc đầu không chịu Lại lao vào tìm cái chết Để tao xem bây giờ mày chạy đi đường nào A Kim chiến đấu rất dũng mãnh Tài không có thể bắt giáo Đánh một cái là có một người lăn quay ra khỏi vòng chiến Nhưng sức khỏe của ông cũng đã giảm sút Cộng với lớn tuổi nên không được bao lâu Cả ba người đều đã bị thương nghiêm trọng đám người kia đang chuẩn bị kết liễu ba người thì có tiếng ai đó từ trong rừng la lên chưa cháy đi nhà trưởng làng cháy rồi a kim nghe đến đó thì chạy vội đi không quan tâm đến ba người nữa vì nếu ngôi nhà của hắn bị cháy thì con ngải độc đầu đàn sẽ chết mất thôi hắn quát ầm lên cho người ta chữa cháy nhưng không kịp nữa rồi ngôi nhà bốc cháy rất nhanh thoáng chốc bên trong chỉ còn tiếng ré lên của thứ gì đó a kim biết là xong rồi cái thứ mà hắn thờ trên bàn thờ chính là con ngải độc đầu đàn nếu nó chết đi thì cô như hắn cũng chết theo từ xưa đến nay hắn dùng chính máu của mình để tạo ra sự liên kết của hắn và ngải độc nếu mất đi sự liên kết đó thì a kim chẳng còn thứ gì để khống chế được người dân trong làng nữa hắn điên cuồng cho người chạy ra ngoài bắt lấy ba người của a kim nhưng khi tới nơi Thì họ đã rời đi mất rồi Hắn hét lên, Ờ là kẻ nào Kẻ nào đã cứu bọn nó Quả thật thì ba người bị thương Chẳng còn sức mà đi nữa ấy vậy mà bây giờ chẳng còn ở đây Chắc chắn là có người đã cứu họ Akim tức điên lên Hét lớn ra lệnh cho những người đi theo hắn Tìm cho bằng được bọn chúng Bọn chúng là kẻ thù của chúng ta Tại một khu rừng cách đó không xa Trong một cái hang đá ngầm nằm ở dưới đất Ba người được cô gái họ gặp Ở trại bắp cứu sống Đốt nhà A Kim Cũng là do cô làm ra Cô sống một côi ở trong này Bây giờ không chịu nổi sự tàn ác của A Kim Nên mới cứu ba người kia Cô muốn trời đi khỏi cái nơi đó Ba người bị thương mất khá nhiều máu Khuôn mặt đang trắng bệt đi thời gian dần trôi qua A Kim không tìm thấy được ba người của A Kim Thì điên lồng lộn lên Nhưng từ khi ngải độc của hắn chết đi Người dân bắt đầu không còn nghe theo lời của hắn nữa Hắn dần mất đi sự kiểm soát Ba người của A Kim thì ẩn nấp nửa tháng trời dưới hang đá Cũng khỏe lại Cô gái khuyên bọn họ trời đi Nhưng A Kim không muốn Ông muốn giải quyết dứt điểm với A Kim Ba người quay trở lại vào trong làng Hắn bây giờ như một người điên vậy Akim nhìn thấy Akim liền hét lớn nói Akim cậu dám chiến đấu với tao một trận nữa hay không Hôm nay chúng ta giải quyết hết ân quán đi Akim nhanh chóng đồng ý Hai người trên tay là hai con dao đi rừng Lao trực diện vào nhau Họ đánh những thế võ chí mạng nhất Hồng nhanh chóng kết liễu được đối phương Nhưng chưa ai làm được gì ai Cuối cùng cả hai cùng kiệt sức cả lăn ra đất. Người trong làng cũng chẳng thèm ngó ngàng đến A-kim. Vì từ khi con ngải đầu đàn chết đi họ đã mất đi sự kiểm soát của nó. Kết quả cuối cùng của trận chiến đấu chính là A-kim bị dao đâm một nhát ngay bụng. A-kim thì bị một nhát ngay gần tim. Cả hai người nằm trên đất mà thở dốc. Người trong làng bây giờ mới kéo đến xem rất đông. Bao năm qua Họ nhìn thấy cảnh chém giết rất nhiều lần cho nên cũng vô cảm. A Kim thiều thảo nói <cười> Cuối cùng thì cũng có ngày này. Anh cũng không sống được đâu anh trai à. Đến giờ phút này tôi mới hối hận ngày xưa đã bỏ bùa y nhãn. Chừng đó năm qua đi đây là lần đầu tiên tôi thấy hối hận. A-kim nghe A-kim gọi mình là một tiếng anh trai Thì hai hàng nước mắt lăn dài trên má của ông Ông cũng nói Nếu như ngày đó Mày không giết hết người dân trong làng Thì tiếng anh trai này tao xin nhận Nhưng mày đã phản lại bà con buôn làng rồi Dùng bùa ngải hại chết người tao yêu Tao hẳn không thể bông dầm mày ra Tiếng anh trai này Tao không nhận <cười> A-kim hò lên mấy cái Máu từ vết thương vẫn còn trĩ ra Tính định đi đến cầm máu cho ông Nhưng ông cản lại nói Đừng làm gì cả Số ta đã tặng rồi Thù cũng đã trả xong Các con cũng như một người nối nghiệp của ta Khi ta đi rồi Đưa ta về nơi ta sinh ra Giúp chôn cất cho ta. Hài cốt của vợ ta ở Đắk Lắc. Phiền các con đưa sang đây. Cho cô ấy một danh phận chính thống. Các con ở lại bình an. Đời người ngăn ngủi, Nhớ trân trọng lây. A Kim lại ho lên mấy cái nữa. Ông bắt đầu thở gấp. Lúc này ở bên cạnh, A Kim cũng bị thương rất nặng. Con dao do A-Kim đâm đã xuyên hết nội tạng của hắn ta Nhìn thì thấy nhẹ Nhưng mà chỉ có một con đường chết mà thôi Hắn ta cố bò lại chỗ A-Kim Trồi nắm lấy tay ông mà nói nhỏ Em trai xin lỗi anh Những năm tháng qua Tội ác của em chồng chất Xin hãy tha lỗi cho đứa em này Em ân hận lắm Akim cũng hò lên mấy cái Người giật lên từng hồi Vì bị mất máu quá nhiều Khuôn mặt của hắn ta trắng bệt đi Trên cổ hiện ra mấy đường máu xanh Trông kinh dị vô cùng Hắn hò lên thêm mấy cái Thì tắt thở chết đi Akim lúc này cũng không còn tí sức lực nào Cố gắng nắm lấy tay Akim Mà nói khẽ Kiếp này chúng ta là kẻ thù ta mong kiếp sau chúng ta lại là anh em <cười> em trai của ta nổi đến đó a kim nhắm mắt xui tai người trong làng chẳng hiểu vì sao lại quỳ xuống một chân chống đất họ đưa tiễn hai con mảnh hổ về với dạng từng cơn gió lạnh thổi qua tiếng hổ gầm gừ ở đâu đó trong rừng rồi bất chợt gầm lên thật to sau đó không còn nghe thấy tiếng con hổ nữa. sau khi hai người chết đi, người trong làng không có người dẫn đầu, họ không còn hiếu chiến nữa. tính và dương trời đi, xác của cả hai được hai người hỏa táng, đem về làng của a kim. chết là hết, ân oán nên dẹp bỏ đi. chuyến đi này không tìm được hài cốt của cha, nhưng tính đã biết cha cậu không còn trên cõi đời này nữa. Hai người trời đi Cô gái cứu họ Quyến luyến nhìn theo bóng linh của cả hai Ngày tính về báo tin cho mẹ và bà Mai Hai người phụ nữ ôm lấy nhau Mà khóc cạn nước mắt Tiếc thương cho cuộc đời của Tùng Chết mà cũng không còn được chút xương cốt Tính về nhà được một tháng Một tháng qua đi không có ngày nào Mà cậu thôi nhớ nhung Về cô gái trong bản làng nọ Cho chẳng biết vì cái gì Tính tu dọn đồ đạc Một mình băng trừng tìm về nơi ấy Khi đi đến gần làng Cậu nghe được tiếng hát của người con gái Anh ở đâu? Tôi nhớ anh nhiều lắm Gió ơi Nhắn dùm anh ấy Tôi nhớ anh rất nhiều Cậu nhận ra đó là giọng của Y-Mây Cô gái đã cứu cậu Tính lần mò đi đến Khi đến gần Lại nghe cô lẩm bẩm. Anh ở đâu chứ? Sao không trở lại thăm tôi? Y May nhớ anh tính lắm. Nghe cô nhắc đến chính xác tên mình, thì tính biết rằng trái tim của cậu đã thực sự dành cho người con gái xinh đẹp của núi trừng này rồi. Cậu nói to. Anh ở đây. Y May giật mình quay lại nhìn thấy tính chân tay cô run lên lẩy bảy cô dụi hai mắt rồi nói thầm tao hoa mắt rồi tao, tao hoa mắt mất rồi tính lao tới ôm chầm lấy cô vào lòng rồi nói anh đây không phải hoa mắt đâu anh cũng nhớ em nhiều lắm anh yêu em cô gái của núi rừng à Quý thính giả vừa nghe xong Trọn bộ truyện ma Ngầm ngãi tìm chậm Một sáng tác của Nguyễn Thanh Hùng Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai Với một bộ truyện mới Một sáng tác của Trần Linh nhé Huyết ngãi sáng báo thủ Chúc quý thính giả một ngày an lành